Bà Hiền và Thảo lên thăm Diệu. Gặp con gái, bà có ôm giật lấy con, vừa khóc vừa trách cứ cả buổi sáng mới thôi. Diệu nước mắt ngắn dài, vừa tuổi thân vừa thấy có tội với bố mẹ, cứ đứng đơ mặc cho mẹ quần lấy cơ thể của mình. Thảo cũng để cho hai mẹ con ôm nhau giật giả khóc cho thỏa nổi lòng. Cô vào phòng coi chừng cháu. Mãi đến trưa đi nấu cơm xong kêu hai người vào ăn, họ mới buông nhau ra. Mắt người nào cũng xưng húp. Nhưng tâm thái thì thoải mái hơn nhiều. Bà Hiền có được cháu ngoại thì bám riết lấy không rời. Bà ham cháu đến không muốn về xuôi nữa. Nhưng ở nhà, vườn tược, lưới chài, cơm nước. Một mình ông Hiền quảng làm sao nổi, nên đành phải về. Thảo cũng phải đi cùng để coi mẹ lúc say xe. Tuần sau lại lên trong cháu cho chị cả tháng. Những ngày có Thảo, Diệu lại có người tiêu tích chuyện trò, tư tưởng rất thoải mái. Nên cô ăn được ngủ được, nên cân thấy rõ, da dẻ hồng hào căng mướt, môi đỏ, tóc rụng khi sinh cũng mọc lại xanh đen, mượt mà. Nhìn xinh đẹp, đúng chất con gái một con trong mòn con mắt. Diệu bây giờ còn xinh đẹp trẻ trung hơn thời con gái, nhưng lại có thêm cái vẻ mặn mà của người đàn bà từng trải. Ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Sau hai tháng lên ở cùng với chị, thì Thảo có giấy báo nhận việc ở trạm y tế xã. Thảo đành về đi làm tháng nào trực có thì thôi cứ nghĩ phép là cô lại lên thăm chị mỗi lần lên là cô chạy ra chợ mua đủ thứ đồ đạc sữa quần áo cho thằng Đức thành ra người làng thấy vậy mới đồn ầm lên Diệu nghỉ xanh 6 tháng cộng thêm gần hai tháng hè nữa nên thằng Đức 8 tháng cô mới phải đi làm lại Diệu xin nghỉ dạy phụ đạo buổi chiều chỉ đi dạy chính khóa buổi sáng rồi về với con thằng Đức được cô vui coi dù Vợ chồng cô Vui trước đây làm rẫy, sau đó chuyển sang quân bán đồ khô từ dưới xuôi lên, xong từ khi đứa con trai duy nhất học học viện hải quân xong ra trường, đóng quân ở Nha Trang, liền không cho cô chú đi buôn nữa. Quân là đứa con cầu khẩn của cô Vui, cô chú gần 40 tuổi mới sanh được anh nên cưng lắm. Quân thích gì cô chú cũng nghe theo, cũng may quân thông minh nhanh nhẹn, không có đua đòi. Quân sống ở miền núi nhưng lại thích biển, nên đã thi vào hải quân. Cô chú vui cũng không có quản. Quân 25 tuổi, trắng giỏi và cao lớn, đặc biệt độ cười hiền lành, còn mang đậm nét trai miền núi. Mỗi năm được một lần 40 ngày phép là anh chạy về với bố mẹ ngay. Quân chưa có người yêu, bộ đội mà lại là bộ đội hải quân, nên ít có cơ hội tiếp xúc với con gái. Cô chú vui hiếm con. Nên mong mỗi con trai mau lấy vợ để sớm có cháu mà bồng Thành cha cô quý thằng Đức như cháu của mình vậy Quân về nhà thấy tự nhiên trong nhà có đứa trẻ cũng thấy vui lây vốn không có anh em gì từ nhỏ nên thấy trẻ con anh vô cùng thích thú Có khi trả nó về cho Diệu rồi anh lại còn sang để ẩm thêm một chút nữa cho thỏa. Tâm đến nhà Duyên để nói chuyện của Diệu Không ngờ Duyên cũng chỉ mới biết đây thôi. Do cô nghe người ta xì xào Diệu đã sinh con, nên cô mới đến hỏi bà Hiền. Duyên cũng bất ngờ lắm, vì cả nhà cũng không có ai biết Diệu sinh con. Chuyện Diệu có thai với tâm, Duyên cũng không biết luôn. Bao nhiêu chuyện như vậy mà Diệu giấu kín không hé với ai nửa lời, kể cả mẹ đẻ của mình. Một mình chịu đựng tất cả. Duyên thở dài, nửa thương nửa trách đứa bạn thân xấu khổ. Tâm xin duyên địa chỉ của Diệu. Cô cũng không ngại ngần mà cho anh. Diệu khổ quá rồi. Duyên không muốn Diệu phải chịu thêm thiệt thòi nào nữa. Anh cố thuyết phục nó về đi. Ít nhất cũng phải để nó chấp nhận anh. Nếu không có làm được thì đừng có mong em giúp anh cái chuyện gì nữa. Duyên có phần trách móc Tâm. Thực dạ, cô cũng giận anh lắm. Chuyện Diệu có bầu mà vẫn để cho cô ra đi một mình như vậy. Nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi. Bây giờ có trách cũng không được. Chỉ mong lần này họ có thể nắm tay nhau thật chặt mà bước qua tất cả. Diệu chịu khổ đã đủ rồi. Tâm xin nghỉ việc ba ngày đi mua sắm ít đồ đạc, quần áo, sữa, đồ chơi cho con rồi lặng lẽ đi lên chỗ Diệu. Anh cũng không có bàn chuyện này với ai trong nhà cả. Hơn một tiếng trên xe ô tô, Tâm mường tượng mọi thứ sắp diễn ra, cảnh gặp mặt giữa ba người. Diệu bây giờ như thế nào? Cô có khỏe không? Thằng bé có giống mình hay không? Nó có theo mình hay không? Diệu có chấp nhận mình không? Không. Dù cô ấy có không có chấp nhận, thì mình cũng quyết tâm không có thể để mất mẹ con cô ấy một lần nào nữa. Tâm vừa hồi hộp vừa lo lắng, xen lẫn một chút hân hoan cho lần gặp gỡ sắp tới. Xuống xe đi hỏi thăm xóm Diệu ở. Lây quay một hồi, Tâm cũng hỏi thăm được đến xóm của Diệu. Con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà Diệu hơi sâu một chút nhưng rất yên bình. Anh hít một hơi dài cảm thấy không khí ở đây thật trong lành, thoáng đẳng và dễ chịu. Diệu ở đây cũng tốt, có lẽ cô ấy rất thích nơi này. Tâm nghĩ thầm, một chút lo lắng vơi đi, lòng khắp khởi cho giây phút gặp lại mẹ con Diệu. Ngôi nhà nhỏ hiện ra giữa hai hàng dâm bụt đỏ thắm được cắt tỉa gọn gàng, con đường tuy hơi hẹp nhưng lại không quá chật chội chút nào. tiếng đứa trẻ cười khanh khách giang lên. một chàng trai trẻ mặc áo phong trắng quần đùi ca trù đang đứng trước đứa trẻ vừa cười vừa hô to. giỏi lắm con trai. lại đây, lại đây nè. đứa trẻ đang tập tỉnh đi bước về phía chàng trai, hai tay dơ ngang như muốn nhào về phía anh. chàng trai lùi ra xa dỗ dỗ hai tay khích lệ đứa bé. nó thích thú bước nhanh hơn, chân bị hụt ngã nhào xuống. không sao không sao đứng lên. Đúng rồi, đúng rồi, con trai, giỏi lắm. Chàng trai cười tươi vừa vỗ tay vừa lùi ra xa một bước nữa, khích lệ. Thằng bé càng thích thú cười lớn, rồi ngã ào vào tay chàng trai trẻ đó. Con trai, giỏi lắm. Chàng trai ẩm nó bằng hai tay hú lên cao, rồi dụ dụi mặt mình vào bụng đứa trẻ, khiến nó càng cười sang sặc Tiếng cười giòn tan, gương mặt trạng rỡ vô cùng thích thú. Diệu từ trong bếp đi ra với tô cơm trên tay, mặt tươi cười rỏi rói. "Thôi, chơi đủ rồi, ăn cơm." "Đi rửa tay ăn cơm thôi." Diệu vội rút cái khăn sữa trên dây phơi, chạy theo chàng trai rồi nhúng nước lau tay cho con. Thằng bé thích thú đập tay xuống cái thau làm cho nước bắn tung tóe vào người chàng trai kia. Diệu vội vàng đứng dậy, rút cái khăn tắm lau nước ở trên tóc anh. Anh, mặc kệ cho diệu lâu, đứng dậy ẩm thằng bé đi về phía bàn ăn. Nhìn họ giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc đầy ấp tiếng cười. Tâm đứng như trời trồng, nước mắt không biết rơi từ bao giờ, cổ họng ngẹn đắng, lưỡi cứng đơ như ai đó vừa mới đưa vào cổ họng anh một thứ nước làm tây liệt từng tế bào cơ lưỡi. Đau đớn, gan tuông tuổi hờn, tất cả mọi cảm giác cuồn cuộn nổi lên rồi trộn lẫn lại thành một mớ cảm xúc không thể gọi thành tên nỗi nhớ mong ngày đêm, sự hồi hộp, niềm hân hoan khi còn ở trên xe đã bay biến không còn sót lại một chút nào trong trái tim. Tâm muốn hét lên, muốn nắm chắc tay đấm cho chàng trai kia một cái, ngã ngửa, rồi đá bay anh ta ra khỏi mẹ con Diệu. Nhưng không, nhìn Diệu cười tươi như vậy, thằng bé vui vẻ như vậy, cậu trai trẻ kia rạn rỡ đến như vậy, thì họ giống như một gia đình hạnh phúc tròn đầy. Anh là gì? Anh đã làm được gì cho Diệu? Anh đã khiến cô ngập người ra đi khi bụng mang dạ chữa. Anh không xứng đáng. Tâm ngước mặt lên trời, nhắm chặt mắt để giọt nước cuối cùng trôi tuột xuống má. Một chút tự trọng còn sót lại trong anh. Anh không thể ở lại nơi này một chút nào nữa. Nỗi đau dở dụng thành hàng trăm mảnh găm cơ thể tâm nhức nhối. Anh quay gót bước đi, tiếng đứa trẻ khúc khích dẫn gian lên trong tâm trí. Hình ảnh dịu, dịu dàng khoác cái khăn tắm lên đầu chàng trai trẻ, nụ cười trạng trở của cậu ta. Tất cả cứ âm ỉ như một vết thương trị máu không thể nào cầm được. Anh lầm lũi đi về, đôi mắt vô hồn, người thẫn thờ, mặt nhớt nhác Bà Hoạt thấy con đi về sớm hơn mọi bữa, liền nói. Sao hôm nay con về sớm vậy? Tâm trả lời như một quán tính, dường như không quan tâm đến câu hỏi của mẹ. Bà Hoạt cũng không biết Tâm xin nghĩ làm, thấy con mặt thất thần như vậy cũng đâm lo. Tâm đổ ầm trên giường, nằm sắp hoà khóc hu hư như một đứa trẻ. Bà Hoạt thấy vậy quảng hốt chạy lại giật người con, kêu lên. Cái thằng này, mày bị sao vậy, hả? Tâm gạt tay mẹ ra, dùi mặt xuống gối tiếp tục khóc. Anh không kiềm chế được nỗi đau đớn quá lớn trong tim của mình rồi. quãng đường từ nhà Diệu đến nhà mình, anh đã phải kiềm nén lắm rồi mới không thể bật khóc, bây giờ anh không thể nữa, đây là nhà của anh mà. Tầm khóc ngày càng lớn hơn, bà Hoạt từ quản hốt nói con không có được thì đâm ra tức tối chửi con. Cha mẹ mày còn sống sờ sờ ra đây mà mày khóc như là chết rồi vậy đó, mà liệu tụi tao chết rồi mày có khóc thảm như vậy được hay không? Ông Hoạt vừa đi đâu về, nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà thì vội chạy vào thấy Tâm đang nằm trên giường khóc tu tu, ông lấy làm lạ liền hỏi vợ: "Nó sao vậy bà?" "Ai mà biết nó mắc cái giống gì, tự dưng đi về cái nằm khóc như cha mẹ chết rồi đó." Bà Hoặc hằng học mắng còn, được thể chồng về lại càng có người để xả giận. "Chắc lại nghe tin cái con kia chứ chị, nếu không phải cái con chết bầm đó thì đứa nào có thể làm cho nó ra nông nổi vậy chứ, còn bà nó đi rồi á thì thôi, cứ ám cái nhà này à." "Mẹ, mẹ không cần phải rủa xả cô ấy làm cái gì?" Cô ấy sẽ không có còn ám ảnh cái nhà này nữa đâu. Cậu đã có người khác rồi, mẹ vừa lòng chưa? Tâm bất ngờ ngồi dậy, nói như quát vào mặt mẹ rồi bỏ đi. Tâm, Tâm, con đi đâu? Ông hoạt dội gọi giói theo. Mặt xác nó đi, nó có chân mặt nó đi đâu thì nó đi. Nói xong thì ngồi bệt xuống sàn, gương mặt câu có. Đó, ông nghe thằng Tâm nó nói chưa? Ông sáng mắt ra chưa? Chính miệng nó nói đó. Con đó nó có thằng khác rồi, phước ba đời nhà mình không có dính phải đó. Nếu mà lấy nói về, nay thằng này, mai thằng khác á. Ông Hoạt ngao ngán lắc đầu nhìn vợ, không nói lời nào. Ông biết ông có nói gì cũng không có lọt tay bà. Con trai đang đau khổ như vậy, không được một câu an ủi từ thôi, bà lại chỉ chăm chăm chỉ trích. Bà nói là bà thương con, làm những cái điều tốt nhất cho con, nhưng thực chất là đang làm theo ý thích cá nhân, muốn con mình phải phục tùng những ý muốn ích kỷ của bản thân mình mà thôi ông hoạt quá hiểu vợ của mình chỉ có điều trong cái nhà này ông làm gì được quyền lên tiếng chứ tâm đi làm từ rất sớm anh muốn tránh mặt mẹ không muốn nghe những cái lời chì chích của bà về diệu nữa cả buổi anh lầm lầm lì lì khiến cho mọi người ai cũng sợ không dám đến gần cứ chăm chăm bên cái máy tính ai hỏi cũng à ừ cho qua đến giờ nghỉ trưa cũng không ra ngoài tan giờ làm mọi người đã ra về nhưng tâm vẫn cấm cúi bên bàn làm việc. Kim đã để ý thái độ của tâm từ lâu, cô để mặt tâm như vậy cho đến khi mọi người ra về mới lại gần tâm hỏi chuyện. Em nghe nói anh xin nghỉ phép mấy ngày mà đã đi làm lại rồi, anh có chuyện gì sao? Tâm giờ như không nghe thấy gì, vẫn chăm chú vào cái bản thiết kế trên bàn. Kim nhìn tâm một hồi rồi đặt cánh tay trần của mình lên vai anh. Anh đừng có cố giấu che nữa. Có chuyện gì thì cứ nói với em, em sẵn sàng nghe anh chia sẻ mà. Lời Kim nói thỏ thẻ cùng với mùi nước hoa thoang thoảng, khiến cho Tâm cảm thấy có chút gì đó dễ chịu. Tâm ngừng lại, ngước nhìn lên, thì bắt gặp ánh mắt đấm đuối của Kim đang nhìn mình. Đi, đi với em, em dẫn anh tới chỗ này, đảm bảo anh sẽ hết buồn liền. Kim tự mình nhấn con chuột suốt đao. Rồi giắt tay Tâm kéo đi theo mình, bình thường Tâm luôn giữ khoảng cách với Kim, nhưng hôm nay anh bỗng dưng để mặc cô kéo mình đi như một kẻ vô hồn. Kim đưa Tâm đến một quán bar, cái thành phố bé xíu này, Tâm cứ ngỡ mình thông tạo hết mọi ngóc ngách, đi một vòng dài tiếng là hết thành phố. Vậy mà anh chưa từng nhìn thấy cái quán bar này. Kim chỗ nào cũng biết, nhất là những chỗ ăn chơi, cô càng không có chừa chỗ nào. Lúc đầu mới bước vô, Tâm hơi ngần ngại, nhưng Kim kéo tay anh hất mạnh đẩy vào đám bạn của cô. Chỉ một thoáng, Tâm đã bị cuốn vào tiếng nhạc sập sình, tiếng la hét cổ dũ của những trai gái xinh đẹp với những bộ đồ thiếu vải, nóng bỏng, chen lấn nhau. Tâm uống rượu như uống nước lọc, không có thấy gì gì. Chỉ thấy càng uống thì càng thấy thoải mái, đầu óc lân lân, không có nặng nề, giật giả như lúc trước. Kim không có uống nhiều, mà chỉ uống một vài ly đầu rồi nhấp môi một chút. Tủ lượng của cô rất khá, nhưng hôm nay Kim cố tình không uống. Mãi cho đến khi tâm gục xuống bàn, Kim vẫn còn tỉnh táo. Cô ta dễ một người bạn lại giúp dìu tâm ra xe mình, chở thẳng về khách sạn. Tâm nằm giật xuống giường, người ngất ngư, nửa tỉnh nửa mê. Kim cởi dậy, lật hai chân tâm nằm thẳng trên giường, tháo cúc áo sơ mi trên người tâm, khuôn ngực trắng chắc lộ ra sau làng áo sơ mi trắng. Khiến cho Kim ngớ ngẩn, cô miếm môi nhìn tâm đâm đâm. Để coi, anh giữ mình được bao lâu, tôi không tin có con mèo nào lại chơi mở bao giờ. Mắt tâm liềm diêm ghi chặt mặt mình vào khuôn ngực căng tròn người phụ nữ, kêu lên. Dự, dự ơi, anh yêu em. Khổng kiếp! Kim bứt cánh tay đang chì chặt ra khỏi cơ thể mình, chửi thề. Con mẹ anh, anh dám kêu tên con đàn bà đó khi làm tình với tôi à, tôi sẽ cho anh biết tay. Kim nhảy xuống giường, lụm lấy chiếc váy mặc dội vào người rồi đi xuống khách sạn. Một lúc sau thì mang lên phòng hai chai rượu. Cô ta một mình ngồi uống say mềm rồi lao lên giường ôm lấy tâm đang ngủ say như chết. Tâm mở mắt ra, hai mí mắt nặng chịch, đầu ong ong vì dư âm của cồn vẫn còn từ đêm qua. Chưa kịp nhớ ra điều gì thì anh chợt nhìn thấy bên cạnh mình là cơ thể của một người phụ nữ trần trụi nằm sát bên, tay vẫn quàng lấy eo của anh. Ờ, chuyện gì vậy? tiếng kêu của tâm cũng làm cho kim tỉnh dậy. cô rất bình thản ngồi dậy kéo cái chăn lên che nữa mình. tối qua anh em mình uống quá chén nên em đưa anh về đây ngủ tạm đó. ngủ tạm. tâm ngơ ngác nhìn xuống cơ thể của mình rồi lại nhìn bộ dạng của kim. đầu óc mơ màng nghĩ tới cái chuyện đêm qua, những hình ảnh lẫn lộn đang xen. tâm ôm đầu trách móc bản thân mình, không cần kim phải nói ra anh cũng hiểu. Giữa hai người tối qua đã xảy ra chuyện gì? Xin lỗi em, anh say quá. Anh anh không cần phải nói nhiều, chuyện này cũng không phải lỗi của anh, là em tự nguyện mà, em cũng không có bắt anh phải chịu trách nhiệm gì đâu, thời đại gì rồi chứ, nam nữ ngủ với nhau, cả hai đều đã trưởng thành, không có ai bắt ai phải chịu trách nhiệm với mình đâu. Với lại, anh cũng đâu phải bắt ép em, đúng không? Vậy nên anh cũng không cần phải lo lắng, mau thay đồ đi, chúng ta đến cơ quan luôn, bây giờ trễ rồi đó. Kim thẳng nhiên nói chuyện như thể hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô chỉnh lại váy vóc, thoa phấn bôi son, xịt thêm một chút nước qua, cả người lại toát lên vẻ kiêu kỳ sang chảnh. Tâm dò dò mép chăng trong tay, vừa xấu hổ vừa hối hận. Tuy là Kim nói vậy, nhưng việc anh đã gây ra đêm qua cũng khiến cho anh ấy nái lắm. Cứ tưởng là Kim sẽ trách móc anh, nhưng ngược lại, cô tỏ ra rất thoải mái. Quá ra, Kim cũng không như anh nghĩ cô khá thoáng và rất hào sản. Kim lái xe chở Tâm đến cơ quan, vừa vào cổng bác bảo vệ đã nói: "chú Tâm tối hôm qua không có về nhà hả? sao máy vẫn còn để ở đây nè". Tâm gãi đầu chưa biết trả lời sao, thì Kim đã nói xen vô: "chiều qua anh Tâm mệt nên cháu đưa nấy về bằng ô tô cho an toàn". À, ra là vậy. Tâm hơi ngượng ngùng nhìn Kim, không ngờ cô nói dối mà cứ trôi tuồn tuột. Không có một dấp dáp gì. Mấy người đồng nghiệp thấy Tâm đi cùng với Kim thì tủm tỉm cười. Cô Kim á, nhận nhiệm vụ đưa đón luôn anh Tâm đó hả? Đâu có đâu, hôm qua anh ấy mệt nên em đưa về thôi. Vậy là ở nhà Tâm luôn hay là đi đón? Tâm đỏ mặt giống như kẻ trộm bị bắt tận tay, miệng lắp bắp không nói được lời nào. Thì đưa người qua xong rồi phải trước được người trở về chứ, không người ta lại không có đò về. Ở lại luôn bến sông thì khổ thân. Diệu đi làm về thì đã thấy Quân đang chơi với thằng Đức ở sân nhà mình. Vừa thấy tiếng xe máy vào ngõ, Quân đã ngoái đầu chạy ra trước chứ không phải thằng Đức. Hình như hôm nay anh có chuyện gì đó rất nôn nóng. Hôm nay chú Quân sang trả hàng sớm quá đó. Quân gãi đầu cười hì hì. Diệu dừng xe máy lại, ẩm thằng Đức lên. Con trai của mẹ hôm nay ở nhà có quậy phá chú Quân lắm phải không? Dạ, không phải đâu chị. Tại... tại em... Có chuyện gì sao? Diệu ngạc nhiên lắm vì chưa bao giờ thấy Quân ấp úng. Quân ăn nói rành mạch rõ ràng, cái gì ra cái nấy, đúng tắt phong quân đội. Ẩm ừ mãi một lúc, cuối cùng Quân nói mạnh dạng. Thảo tháng nào cũng lên hả chị? Diệu phì cười nhìn quân, trời đất, có vậy thôi mà cứ a ấp úng hoài như gà mắt tóc gì đó, làm thế cứ lo, tưởng có chuyện gì chứ. Tháng này, Thảo phải trực thay ca cho chị cùng trạm nghỉ xanh rồi, không có lên được. Sao, nhớ em nói rồi hả? Diệu điếc mắt nhìn quân tủm tỉm cười, cô biết thừa quân thích Thảo mà không có dám nói, mới gặp nhau đúng một lần, khi quân về được một tuần thì Thảo lên thăm chị, hai người gặp nhau thế nào mà Quân lại thích thảo ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cô gái có gương mặt bầu bĩnh, đôi má lúm đồng tiền, duyên dáng cùng với mái tóc dài ngang lưng giống Diệu, chỉ khác là thảo sắc xảo hơn Diệu một chút, kiểu con gái hiện đại. Quân đỏ mặt gãi đầu gãi tay, hai tay thừa thải đút vô túi quần. "Mà sao không gọi cho thảo hỏi mà lại hỏi tôi?" Diệu cố tình chọc Quân. "Em Em không có số điện thoại. Vậy có cần để chị cho không? Dạ, dạ cần chứ, cần. Quân lắp bắp nói lặp đi lặp lại khiến cho Diệu không nhịn được cười. Nè, số điện thoại của Thảo đây, cả nick Facebook, Zalo nữa ngang, muốn lấy cái nào thì lấy. Diệu đưa điện thoại của mình cho Quân, chỉ số điện thoại và cả mấy trang mạng cá nhân của Thảo. Quân vui mừng đến độ quên cả ngại ngùng, cầm lấy điện thoại của Diệu để chép số điện thoại của Thảo. Rồi ethnic của cô vào danh sách bạn bè của mình. Thái độ của Quân làm cho Diệu vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy thương thương. Từ hồi đó tới bây giờ chưa có liên lạc với Thảo lần nào hả? Dạ à, em cũng muốn lắm nhưng mà sao sao hôm nay lại không có chịu nổi nên mới xin tôi hả? Dạ mấy ngày nữa à, mấy ngày nữa em phải vào đơn vị rồi sang năm mới về được. Chắc là lâu lắm mới gặp được Thảo. Anh cứ ngỡ rằng là tháng này Thảo sẽ lên thăm Diệu, tiện thể anh sẽ xin số điện thoại làm quen luôn. Lần đầu gặp anh còn ngại, chưa biết về nhau, mà xin sớm quá sợ Thảo nghĩ không có tốt về anh. Diệu cứ nhìn quân xong lại cười thầm. Thực ra cô biết tổng tâm tư của quân từ lâu, Lúc hai người mới gặp nhau, đang chơi với thằng Đức một cách thoải mái, vậy mà khi có mặt Thảo tự dưng quân trở nên lúng túng. Mặt thì ngưỡng chính đỏ như trái bộ quân. Thảo lên thăm chị được một ngày thì ba bữa sáng, trưa chiều quân đều có mặt ở nhà Diệu, mặc dù thằng khu Đức đã có gì của nó bế dùm. Đến tối quân cũng mò sang để chơi với Đức, mà bình thường anh rất ít khi sang nhà Diệu buổi tối. Anh không biết là sự bất thường này của anh Diệu đã nhìn thấu, chỉ là anh không ngờ đến mình đã để lộ ra như vậy. Bộ đội vững như thép, lúc mấy gặp Diệu. Quân cũng khá tự nhiên, chỉ một chút bỡ ngỡ mấy phút ban đầu, rồi quen thân như chị em. Vậy mà khi gặp Thảo, người ngợm cứ lúng ta lúng túng, chân tay múa may thừa thải, ngay cả lời nói cũng ấp úng. Đến ánh mắt cũng không có thẳng thấm được. Mà Thảo có làm cái gì anh đâu chứ? Anh bộ đội vẫn như đồng, bỗng mềm như búng khi đứng trước một cô gái nhỏ bé như Thảo. Buổi tối, dịu dỗ cho con ngủ xong, thì lấy điện thoại gọi về nhà. Sau khi nói chuyện với bố mẹ xong, thì Diệu vào vấn đề chính với Thảo, hỏi ra mới biết cái anh chàng quân kia xin số điện thoại của Diệu từ hồi trưa mà đến bây giờ vẫn chưa dám gọi cho Thảo. Nghe Diệu kể lại khiến Thảo cũng mắc cười theo. Thảo nào, em thấy có cái nít lạ kết bạn với em ở trên Facebook mà bận quá em chưa có vào xem được. Thì ra là anh ta hả? Vậy là đã môn men được Facebook của em rồi hả? Vậy có nhắn tin gì chưa? Không, chị ơi, chỉ gửi lời mời kết bạn thôi à. Trời đất, vậy mà lúc trưa hâm hở lắm, đồ sinh số có em bằng được á, vậy mà cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì cho người ta hết. Chắc là cậu chàng đang mất ăn mất ngủ rồi đây. Thảo bật cười khen khách, khiến cho bà Hiền giật cả mình quay lại liếc con gái một cái sắc lẹm. Con gái, con đứa mà không có ý tứ gì hết rồi, cái gì cũng nói quan quan rồi cứ cười ha hả, bao giờ mới lấy được chồng đây? không có bù cho chị mày, có chuyện gì cũng im ỉm chịu đựng một mình. Thảo nghe mẹ nói vậy, liền lấy tay bịt miệng, rồi lại mò xuống phòng mình nói chuyện với chịu tiếp. Mẹ mới chửi em đó chị ơi, tại cái tội ăn to nói lớn của em đó, còn đang so bì với chị nữa đó. Mà kệ mẹ đi, giờ vấn đề chính đi. Ý em sao? Ờ, sao làn sao? Đừng có đánh trống lảng nữa. Cô biết thừa rồi còn hỏi. Vậy cậu Quân đó cô thấy như sao? Ờ thì uh, cũng đẹp trai đó. Con nhỏ này, chị hỏi thiệt mà cứ đùa giỡn hoài à. Cậu ta được lắm, không những đẹp trai mà rất giỏi, việc gì cũng biết làm, hiền lành, và đặc biệt là rất tốt tính. Nếu em thích cậu ta, để chị dung dáng cho. Thôi chị à, em chị đâu có ế mà chị phải mối với Mai. Chị không có đùa đâu, cậu ấy tốt, gia đình cũng thoải mái. Cô mà để dục mất cậu ta là tiếc hồi hụi đó nghe không? Mấy hôm nữa cậu ấy vào đơn vị rồi. Hả? Anh ấy sắp đi rồi hả? Sao chị không nói sớm cho em? Được rồi, à, chị để em, em sẽ tự nhắn tin cho anh ta. Thiệt là ngửa gì đâu mà nhát như cái, à? chỉ được cái to cao đẹp trai thôi. Thảo vội vàng kêu Diệu tắt máy. Diệu chưa kịp giận dò lần cuối thì đã nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Cái con nhỏ này thiệt tình à! Diệu lắc đầu cười. Thảo thông minh, dí dỏm mồm miệng lanh lẹ hơn hẳn Diệu. Tính tình lúc nào cũng cợt nhã, bị bà hiền mắng hoài mà cứ nghe răng ra khỏi miệng cứ hề hề. Xong rồi thôi, Diệu thì từ lúc lên cấp 2 đã hiểu chuyện, rất ít khi bị mẹ mắng. Hồi nhỏ, bà hiền hay đi chợ bán cá hoài, thành ra Thảo là do Diệu chăm sóc là chính. Hơn nhau nhiều tuổi nên Diệu cứ như thể là người mẹ thứ hai của Thảo. Diệu bao dung dịu dàng bao nhiêu thì Thảo tinh nghịch dám đỉnh bấy nhiêu, nhà không có con trai. Có một đứa như Thảo quá ra lại vui nhà vui cửa. Từ ngày xảy ra cái chuyện đó, Tâm có vẻ hơi e dè với Kim, bị mọi người gán ghép. Trước kia anh còn thẳng thắn từ chối, nhưng dạo này Tâm cứ ngại ngùng, có khi lại tìm cách lẫn tránh. Kim quan sát thái độ của Tâm, thấy hết, nhưng cũng không có tỏ ra bất thường gì, cũng không có đòi chở Tâm về như trước. Có vẻ Kim đang cố tình thả lỏng cho Tâm một chút. Buổi trưa khi mọi người đi ra ngoài giải lao ăn uống, thì Kim lại rủ tâm ra ngoài cà phê. Tâm hơi ngại ngùng nhưng không nở từ chối Kim. Anh miễn cưỡng đi theo ra ngoài xe. Kim thấy bộ dạng của tâm như vậy thì nở một nụ cười bí hiểm. Kim chủ động gọi tâm một ly cà phê, còn mình thì một ly chanh nóng. Tâm hơi ngạc nhiên vì bình thường Kim cũng uống cà phê giống anh, tự nhiên hôm nay lại uống nước chanh nóng. Có vẻ như Kim đang có điều gì thay đổi. Em có thai rồi, ba tháng Em có thai Tâm hơi quảng, cầm tờ giấy siêu âm lên đọc Trên giấy là hình ảnh đen trắng siêu âm ổ bụng Một cái chấm đen mờ mờ Tâm nhìn không ra hình thù gì Trên giấy có ghi tên và kết quả siêu âm Thai nhi 12 tuần tuổi, phát triển bình thường Tâm ngớ người, chưa hiểu Kim nói với mình cái chuyện này có ý gì Thì Kim đã lên tiếng Anh yên tâm đi Em không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu, mặc dù em biết anh là bố của đứa trẻ, em sẽ tự sinh con và nuôi con một mình. Không, nếu nó đúng là con của anh thì anh sẽ... Tầm chưa nói hết câu, thì Kim đã lấy tay ra hiệu. Anh không cần phải nói nữa. Em nói rồi, em không cần anh phải chịu trách nhiệm với em, chỉ vì cái thai này, em tự làm tự chịu, em sinh con được sẽ nuôi được, bây giờ mẹ đơn thân thiếu gì? Ý anh không có phải vậy tâm lún cuốn không biết nói sao với Kim, hình như những câu nói của anh đều được Kim đón trúng. Kim càng tỏ ra bình thản thì tâm càng lún túng có phần lo sợ. Em chỉ báo cho anh biết vậy thôi. Sau này em sinh con rồi á, nếu anh muốn nhìn nhận em cũng sẽ để cho bố con anh nhận nhau. Em không cần anh trợ cấp. Còn nếu anh muốn em cũng sẽ không có nói cho mọi người biết nó là con anh đâu. Anh yên tâm. Không phải vậy, Kim. Anh muốn cưới em, anh muốn đứa con này. Anh muốn làm cha, anh thật sự muốn như vậy đó. Tâm bất ngờ túm lấy tay Kim nói một thôi một hồi. Từ sâu trong trái tim của Tâm, anh sợ mình mất đi đứa con của chính mình một lần nữa. Anh không muốn Kim cũng như Diệu, một giọt máu của mình rời xa mình. Anh không muốn mất đứa con này nữa. Kim nhìn Tâm mỉm cười, đôi mắt hiếp lại, hơi xích lên. Cô đặt bàn tay mình lên tay Tâm. Vậy khi nào anh cưới em? À, để anh tính. Tâm ngập ngừng, câu nói của Kim giống như vừa đánh thức trái tim của anh mới đi lạc từ sâu thảm ký ức trở về. Những lời nói lúc này không phải là chính miệng anh nói ra, có một chút hối hận. Sao mình lại nói như vậy? Mình làm như vậy có đúng không? Mình muốn cưới Kim thật sao? Những dấu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu của Tâm. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đậu trước cổng nhà bà Hoạt, bà Hoạt thì lại đang ở bên nhà bà Tú, chỉ có con Nga đang do gạo nấu cơm. Ông Hoạt cũng sang hàng xóm đánh cờ chưa có về, cổng không có khó khóa nên tâm xách đồ đi vào trước để mở rộng khánh cổng ra, Kim cũng đi ngay sau anh. Nga đang nấu cơm hả em? Bố mẹ đâu em? Kim thấy Nga liền dồn dã hỏi hàng, con Nga hơi khó chịu khi tự nhiên Kim lại kêu bố mẹ ngọt xớt. Nó không ưa Kim ngay từ đầu gặp mặt rồi. Có lẽ cùng là con gái, nên nó nhìn ra Kim có cái vẻ gì đó giả tạo. Nhưng mà nó chỉ nghĩ vậy thôi, chứ chưa bao giờ dám nói ra cho mẹ biết. Con Nga liếc nhìn anh nó. Tâm thấy vậy, liền nói luôn. Kêu mẹ vào đây đi, anh chị có chuyện muốn bàn với bố mẹ. Dạ. Con Nga nghe anh nói liền đổ dội cái rá gạo vào nồi cơm, cắm điện xong chạy đi luôn sang nhà bà Tú bà tú đang trồng mông hái rau còn bà quạt thì đang ngồi ở sân vừa sắp rau thành từng mớ vừa nói chuyện mẹ mẹ mẹ ơi cái gì mà mày kêu như trái nhà vậy con kia anh tam biểu con kêu mẹ gì á đó mặt sát nói đi chút nữa tao về có cả chị kim cùng về nữa này à bà quạt nghe thấy tên kim ngay lập tức buông cái bó rau bún xuống nhóm người dậy sọ chiếc dép đang kê ở dưới mông vào chân đứng dậy chạy ra ngõ Kim nó xuống hả sao không nói sớm à, tôi về ngang bà mai tôi lại qua phủ bà đó chưa để bà tú trả lời bà quạt đã quay người bước phục phịch về phía cổng vừa thấy Kim trong nhà thì bà quạt đã tươi cười quan quan cái giọng trời đất ơi cháu xuống chơi xong báo trước cho bác biết hả? cái thói quen cướp lời người khác luôn thường trực trong mỗi cuộc nói chuyện của bà quạt Nhà nè, để bác xa em nó chạy, ủi ra chợ mua cái. Kim thấy bà quạt về thì lập tức đứng dậy, đi ra sân kéo tay bà vào nhà, cười nói hỉ hả. Bác cứ khách sáo với cháu quá à, bác cứ coi cháu như con cháu trong nhà để cháu tự nhiên, nhà có cái gì ăn nấy cũng được mà bác. Bà quạt hài lòng lắm về câu nói của Kim, miệng vừa cười với Kim xong liền quay sang tâm trách móc. Còn anh nữa, đưa con bé về chơi cũng không có nói trước với tôi một câu à. Tâm nhìn mẹ, gương mặt cứ phản phất cái nét trầu rĩ Tụi con về để báo với bố mẹ một chuyện. Việc thì cứ từ từ mà nói. Kim có thai ba tháng rồi, tụi con về để xin phép bố mẹ cho tụi con được làm đám cưới. Cái gì? Kim có thai hả? Dạ. Kim gật đầu. Cái nét bẽn lẽn này của Kim thật không quen mắt chút nào, hình như chính tâm cũng thấy ngạc nhiên vì thái độ này của cô. Bà Hoạt xúc động, reo mừng, vừa nói vừa sóng xích cầm lấy tay kim, giống như lần đầu tiên được nghe mình sắp có cháu nội. Tâm nhìn thấy thái độ quá lố của mẹ liền lên tiếng. Mẹ! Bà hoặc không thèm để ý đến con trai mà cứ bám riết lấy kim. Vậy ở bên nhà con đã biết chưa? Dạ, cháu tính hỏi ý kiến của hai bác trước. Nếu hai bác cho phép thì từ cháu cưới thì cháu mới dám báo lại với bố mẹ. Nếu hai bác ngăn cản thì cháu cũng đành dấu bố mẹ mà đi xa một thời gian xin con xong mới dám nói. Bà Hoạt cao mặt mắng: "Phủi phui cái miệng đi. Ai nói với con là hai bác không đồng ý chứ, bác mong còn không được nữa đó. Thằng Tâm mà nó lấy được con á là đã phước đức lắm rồi, bây giờ con lại có thai nữa, không phải là được cả trâu lẫn ngá hàng sao?" Kim cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngệu. "Vậy mà cháu cứ lo bác ở quê nên vẫn giữ cái quan niệm cũ rằng không có chấp nhận con dâu có bầu trước." Trời ơi là trời, ai nói với cháu vậy? Bác già chứ cũng tiên tiến lắm mà, bây giờ có bầu trước mới là may mắn. Chứ ối con gái làng mình lấy nhau vậy, ba bốn năm trời không có thai kìa, rồi lại tốn cả trăm triệu đi thụ tinh gì đi đó, mà chưa chắc đã được nữa. Còn vậy bác còn mừng không kịp mà. Nói xong, bà quay sang nói với con trai, để sáng mai mày đi coi ngày rồi nói chuyện với bên đó, ba tháng rồi cũng phải tổ chức cho nhanh con à. Tâm nhìn mẹ, mà hồn dí cứ như đang ở đâu, anh không trả lời mẹ, đến khi bà quạt giật giật tay anh mới hoàng hồn. Mẹ nói mày có nghe hay không? Dạ, dạ, à, à, mẹ nói cái gì? Cái thằng này, đầu óc mày đế ở đâu vậy? Mẹ hỏi để mẹ đi coi ngày tốt, để bữa nào lên nói chuyện với bên đó. Dạ. Tâm đáp lời, bây giờ mời chuyện anh cũng chỉ gật đầu như một cái máy. Có lúc trả lời xong cũng không hiểu mình vừa đồng ý cái việc gì nữa. Bà Hoạt đon đã mời chào khách khứa trong bộ quần áo dài màu đỏ, một đám hoa hoa đồng tiền trực trở vàng ché thiêu trước ngực. Cơ thể ục ịch của bà nặng nề từ sáng đến bây giờ đã thấm mệt, nhưng gương mặt dường như vẫn không giấu nổi niềm tự hào và hãnh diện. Bà thật ra cũng không có muốn giấu. Bà muốn khoe cho cả dân làng này biết con dâu của bà giỏi giang ra sao, giàu sang như thế nào. Con trai của bà có phước lắm mới có thể cưới được một cô gái thành phố vừa giàu sang xinh đẹp, và hơn hết là cái quy của bà. Bà có thể khiến đứa con trai ương ngạnh kia nghe lời mà bỏ đứa con gái mang tiếng sát chồng. Cả làng này không ai dám đụng tới đó. Đám cưới của Kim và Tâm đúng là lớn nhất nhị cái làng Xuân Hạ. Cả cái sân trước nhà bà Quạt cũng không có chứa đủ hàng trăm người đi dự. Hôm ăn hỏi, Kim đã nói với bà Quạt. Bạn bè họ hàng nhà cô rất đông, bà hoạt Điền kêu mấy đứa cháu phá bỏ cả cái tường rào ngăn cái sân với cái vườn trước để cho nó rộng, mấy cây ổi đã phải chặt bỏ để lấy chỗ, vậy mà vẫn chật ních. Bởi vì không chỉ nhà gái mà cả làng hầu như ai cũng đến xem mặt cô dâu và gia đình cô dâu ra sao. tâm thuê hai chiếc xe mới 40 chỗ ngồi cũng chưa đủ, bên nhà gái còn cả chục chiếc xe ô tô riêng, chủ yếu là của bạn bè Kim Đám cưới rình rang ngay từ khi có tin đồn tâm cưới chợ. Chỉ trong vòng một tháng, cả đám ăn hỏi và đám cưới diễn ra một cách chống dánh. Cái bụng của Kim đã gần bốn tháng, nhưng nhìn thân hình khá thon gọn, cũng không có nhìn nhận ra người phụ nữ đang có thai. Chiếc váy đuôi cá bó sát eo, bờ dai trần hững hờ, đôi gò bồng đảo căng tròn hở một nửa, khiến ai nhìn vào cũng bỗng con mắt. Thân hình của cô còn nóng bỏng, ăn đứt cả mấy cô gái còn son. Kim đẹp, rất đẹp, thật sự khiến đám trai làng há hóc miệng thèm thuồng Thằng Tâm nó như vậy mà có phước, yêu được toàn gái đẹp. diệu trước kia cũng được mệnh danh là qua khôi của cái làng này, mấy người bạn của Tâm trụ vào lời ra, nhìn Kim đâm đâm rồi rỉ tay nhau. Cái thằng Tâm á, đúng là cái xấu hưởng mà, con nhỏ này á, nhìn sexy quá đi, vậy mà nó cũng tán đổ được đó. Người ta cứ nhìn Kim trầm trộ, bàn tán về thân hình, bộ váy hở chưa có cô dâu nào dám mặt. đám gái làng có vài người bỉm môi nhau thì thầm to nhỏ, đám trai thì cứ há miệng hết mắt lên nhìn, nuốt nước miếng ực ực. Kim thì cứ tươi rối, miệng mồm lanh lợi càng khiến cho bà quạt ưng lắm. hai vợ chồng đi chúc rượu từng bàn, mặt tâm đăm đăm cả buổi, thỉnh thoảng bị mọi người chọc thì gượng gạo. Kim lớn ác tâm hẳn trong lễ cưới, những lời chọc ghẹo cô đều đáp lại một cách sắc sảo. Miệng lưỡi sắc bén khiến ai cũng phải nể. Tâm không quen uống rượu, nên đi chút được khoảng chục bàn thì đã ngà ngà say, dù anh chỉ uống mỗi bàn một ngụm. Kim thì khác, cô uống khá tốt, đến mấy bàn gần cuối, cô còn tự mình uống thay chồng. Tâm nhìn cô rồi nói, em đang có thai, đừng có uống nhiều. Kim làm bộ như không nghe thấy lời chồng nói, cứ mặt sức mà uống. Kết thúc lễ cưới, Kim cùng đám bạn vào phòng tân hôn thay đồ rồi về nhà cái. Mãi đến tối thì nhóm bạn mới chở cô dâu xuống. Lúc này đã giảng khách, chỉ còn vài người họ hàng và mấy đứa thanh niên con cháu ở trong nhà đang dọn dẹp. Tâm say quá nên đã được mấy người bạn đưa vào ngủ trong phòng. Ngồi nói chuyện một lúc thì đám bạn của Kim xin phép ra về. Bà Hoa cũng hối Kim mau vào đi ngủ, còn mấy việc đặt chặt ở trong nhà thì để con Nga và đám con gái dọn dẹp cho. Cô không phải mó tay vào cái việc gì cả. Kim vào phòng. Tâm vẫn ngủ say trên giường. Quần áo sọc sạch, dậy còn chưa kịp cởi. Cả người nồng nặt mùi rượu bia. Kim lật người chồng để đánh thức. Tâm vẫn không có động đậy. Nằm hoặc người sang một bên. Mặc kệ ai muốn làm cái gì thì làm. Anh đã say, hoàn toàn không biết trời đất gì nữa. Kim ấm ức trèo qua người chồng. với cái gối ôm còn thơm mùi vải mới. Ôm chặt một góc. Có lẽ cũng mệt quá, nên một lúc sau cũng ngủ say. Một giờ sáng, Kim tỉnh giấc, vừa quạng một lúc vẫn thấy tâm ngủ khì. Không có đã động gì đến vợ. Kim tức mình đạp chồng một cái. Mới có mấy ly mà nằm giật ra như chết rồi, không có làm được trò trống gì hết. Xong lại cuốn gối nằm sát gốc từ ngủ tiếp. Bảy giờ sáng, tâm lờ đờ tỉnh dậy, Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi rồi xin phép bố mẹ ra ngoài. Con đi đâu giờ này? Con ra ngoài có chút việc. Hình như đang muốn tránh cái điều gì đó. Mới cưới vợ mà cái mặt cái xị ra như ai lấy mất của gì đó. Còn dứt cái, không có chịu được cái tật xấu đó rồi có ngày à. Bà Hoạt vừa xếp lại cái chồng chén vừa làu bầu. Ông bà Hoạt và con Thảo thì dậy từ 5 giờ sáng để dọn dẹp nhà cửa. Nhà có đám nên không phải dọn một vài ngày là hết được, con Thảo phải đi học vì đã xin nghỉ được một hôm đám cưới rồi. Thành ra việc còn lại bà Hoạt phải quản, xếp lại đồ đạc để trả cho người ta. Con Thảo đồ lại xôi từ hôm qua còn sót lại cho cả nhà ăn tạm với thịt dò nguội. 8 giờ sáng thì có mấy người hàng xóm đến lấy đồ về. Đám cưới ở quê nấu cổ tại nhà nên cũng hay thiếu cái này hụt cái kia, dù cũng có thuê chén đũa ở nhà hàng thành ra hàng xóm ai có thì mang đến mượn tạm rồi sau đó tự đến thành ra hàng xóm ai có thì đem đến mượn tạm rồi sau đó tự đến nhận lấy của mình mà về chứ chủ nhà không có nhớ hết được mấy bà mấy cô không có thấy cô dâu đâu liền hỏi bà quạt con dâu đâu mà sao không kêu nó phụ cho à hôm qua nó bận biểu cả ngày nên giờ còn mệt chưa có dậy hả nó còn ngủ đến giờ hả trời đất ơi con gái con đứa về làm dâu mà tám chín giờ sáng còn chưa dậy nữa một bà cô bên họ của tâm khó chịu ra mặt trời ơi thời đại nào rồi mà còn bắt con dâu phải thức khuya dậy sớm chứ đâu phải thời chúng ta đâu mà hành con dâu ác vậy sau này già rồi thì nhờ cậy nó chứ ai bà quạt nói dõng dạc như tuyên bố bà vẫn còn tự hào về cô con dâu mới quý quá này lắm đúng là con dâu thành phố có khác Không có giống con dâu nhà quê, mấy bà ha? Bà cô họ biểm môi nói mỉa. Thôi, cái mâm với mấy cái chén nhà tôi ở đây rồi, tôi dìa. Nói xong liền đem mấy cái thứ đồ của nhà mình vô cái giỏ rồi ngoay ngoảy ra về. Bà Hoạt thấy cô em chồng tỏ thái độ thì hoa hoát chửi luôn sau lưng. Cái lỗi ăn ghen tức ở, tôi còn lạ cái gì cô nữa chứ. Mấy bà mấy gì lại nhìn nhau không nói không rằng, họ biết thừa tính khí của bà Hoạt nên cũng không thèm nói cho nó nhọc thân. Chỉ có cô em chồng là thỉnh thoảng cãi tay đôi với bà. Hai vợ chồng bà Hoạt đang nói chuyện qua lại, thì nghe tiếng ngáp dài của Kim. Kim lửng thửng đi từ trong phòng đi ra, trên mình mặc một quần áo ngủ ngắn củng, cái áo hai dây màu hồng mỏng dính để lộ cả nhũ hoa, một tay bịt miệng nói. Đói quá, có cái gì ăn không mẹ? Có xùi, từ hồi sáng con nghe nó đồ lại đó con à, mẹ đang phần con ở dưới bếp. Hả? Ăn cái thứ đó làm sao mà nuốt trôi, không có món gì nước nước hả? Nước nước là cái gì hả con? À, ví dụ như bún phở gì đó, ở đây có hàng quán nào bán không? Sáng thì có bán, nhưng bây giờ trưa rồi chắc không còn đâu, con chịu khó kiếm cái gì đó ăn tạm để chờ chút con Nga nó về nó nấu cơm. Kim nhăn mặt dùng dằn tỏ vẻ không có mấy hài lòng đi về phía nhà tắm. Đám cưới của tâm trình trang cả làng ai cũng biết. Mấy ngày sau người ta vẫn còn bàn tán xôn xao về cái đám cưới ồn ào kia. Duyên đi làm cũng nghe người ta nói chuyện của tâm, còn lôi cả dịu vào câu chuyện nữa, nên tức không có nhịn được. Tức vì miệng thiên hạ một, thì lại thương Diệu mười. Duyên quyết định sắp xếp, xếp công việc gửi con cho mẹ chồng để lên thăm diệu. Hôm trước ngày cưới, chính tay tâm mang thiệp mời đến nhà duyên mà không gặp cô. Quốc nhận thiệp mời xong đến tối thì bị vợ chửi cho tơi tả Anh còn nhận thiệp của anh ta làm cái gì hả? Duyên cầm tấm thiệp xé làm đôi trước sự ngỡ ngàng của quốc, rồi ôm mặt khóc tu tu. Khổ thân cho con diệu ư? Yêu phải cái kẻ bạc tình bạc nghĩa bao nhiêu năm? Quốc lúng cuống không biết khuyên vợ như thế nào cứ đứng chân chân nhìn vợ khóc thôi em à chuyện người ta ai mà biết được quẩn khúc gì quẩn có cái con khỉ khô thứ đàn ông các anh chỉ suy nghĩ bằng cái đầu dưới thôi Duyên tức giận bắng lây xăng cả chồng rồi lại ôm mặt Quất ngớ người tự dưng bị chửi xấu xả nhưng cũng không dám nói thêm nói nữa chắc chắn bị ăn chửi cho mà xem dù anh không có lỗi gì Khóc một hồi xong thì Duyên bỗng dưng tự nín bạc quay sang nói với chồng. Anh ở nhà phụ mẹ coi con cho em nghe, em lên với nó một chuyến. Đúng ba ngày sau, cô thu xếp công việc rồi khăn gói lên thăm Diệu. Hơn một năm không gặp nhau mà có bao nhiêu sự thay đổi. Duyên vừa gặp Diệu đã ném hết đồ đạc quà cáp xuống đất ôm chầm lấy con bạn trí cốt, khóc ngon lành, khiến cho Diệu cuốn cả lên chưa hiểu chuyện gì. Tính Duyên thẳng thắng, mạnh mẽ, bà đâu nói đó nhưng lại dễ xúc động hơn Diệu. Nhưng được cái, nó mau đến thì nó cũng mau đi. Sau một hồi khóc lóc, Duyên lấy tay áo quệt nước mắt, lôi Diệu ngồi xuống, nắng nắng bóp bóp. Lúc này cô mới nhìn kỹ Diệu. Diệu đúng là mập và đẹp ra nhìn thấy, làn da căng mịn trắng ngần, tóc dày đen bóng, má đỏ môi hồng. Mày đúng là đẹp ra đó Diệu à, cũng may đó. Duyên cười giống như thể hồi nãy cô chưa từng khóc. Được rồi, bây giờ tính được tao hỏi mày nè, có chuyện gì mà mày lặn lỗi lên tới tận đây thăm tao vậy? Lại còn khóc tu tu một cách ngôn lành nữa chứ. À, à thì... Uh, mày đừng có giấu tao, mày không có biết nói dối đâu. À, Duyên cầm lấy tay Diệu, miệng méo xịt Diệu, mày... mày nghe tin về anh Tâm chưa? Anh ấy lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Diệu thẳng thốt, ánh mắt lo lắng nhìn Duyên. Không... Anh ấy không có chuyện gì hết đó, thậm chí là sống rất tốt. Duyên lắc đầu nhìn cô bạn tội nghiệp rồi lại chần chừ. Anh ấy giờ mới cưới vợ, cái con bé Kim lần trước đến nhà anh ấy đó, ngày đâu nó có bầu trước. Diệu buông tay, ánh mắt xa xuống, một cơn đau nhói buốt lướt qua tim, hai giọt nước mắt rơi dội xuống má, cô lấy tay quệt, hít một hơi dài nhìn ra xa xăm. Cũng tốt, dù sao ảnh cũng nên có một gia đình. Mày sao vậy chịu? Tụi mày đã có con với nhau, mà để ảnh đi lấy người khác được hay sao? Thì tao biết làm gì hơn nữa chứ, tao đã quyết định ra đi, có nghĩa là đã quyết định trả anh về với cuộc sống riêng của ảnh rồi. Ảnh có vợ, tao cũng mừng cho ảnh mà. Lần trước, ổng xin tao địa chỉ của mày, tao cứ ngỡ là ổng đã quyết tâm kéo mày về bằng được, ai ngờ, đúng là đàn ông mà, không thể đo lòng người được. Ảnh ăn tin địa chỉ của mày hả?" Diệu thở dài rồi lại lắc đầu. "Dù sao á thì như vậy cũng tốt. Mày thật sự không có sao đó hả?" Diệu, "Mày nghĩ tao là ai hả? Cái con dở hơi này." Diệu đánh nhẹ vào vai Cố Duyên. "Mày nghĩ tao là ai hả? Ta không sao, thật mà. Cảm ơn mày đã lên đây thăm tao và nói cho tao biết mẹ con tao bây giờ cũng tạm ổn rồi." "Thôi chết, nãy giờ tao quên mất nhỏ đâu rồi?" Duyên quảng hốt đứng dậy nhìn quanh quẩn trong nhà. Từ lúc đến đây, cô chỉ chăm chăm để ý đến chuyện của Tâm và Diệu, mà quên mất đi Diệu đã có một đứa con, cần giận làm cho cô không còn nhớ tới cái gì cả. Tiếc tình à! Tao đi làm, mà lại để thằng nhỏ ở nhà một mình hay sao? Diệu cười ngạc nghẽo khi chứng kiến bộ dạng quảng hốt đến ngớ ngẩn của Duyên. Nó đang dội dã ngó vào trong tìm thằng bé. Dạ mày để nó ở đâu? Nó đang ở bên nhà cô vui. Đi, ta dẫn mình sang bên đó." Diệu cười kéo tay Diên đi sang nhà cô vui, quên hẳn cái việc hồi nãy. Chập tối, sau khi mọi người đã ăn cơm xong thì Tâm mới lững thững về nhà, đầu óc rối bù, mặt bơ phờ, bà Hoạt vừa mới nhìn thấy con trai liền liếc mắt sang con dâu dò thái độ rồi lên tiếng quát. "Mấy hôm nay á, mày cứ đi đâu vậy hả cái thằng kia? Còn có chút việc, việc gì cũng phải cơm nước xong rồi, rồi mới đi chứ?" Vợ con đầy quê rồi, mà không biết lo liệu cái gì hết. Tâm đứng im, không có cãi lại. Kim đang cầm cái ly nước, thấy thái độ im ỉm của chồng lại càng chán ngán. Cô dằn cái ly nước xuống bàn, đứng phát dậy, bước qua mặt của mẹ chồng, không nói không rằng, mặt hầm hầm nhìn chồng rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Bà Hoạc có vẻ lo lắng, liền thúc vào hông chồng. Ông cứ im im như thóc vậy, không biết dạy con thì cũng khuyên nó một câu chứ. Thì tôi biết nói cái gì bây giờ. Ông, đúng là cái đồ ăn hại mà, đàn ông, đàn an, cái nhà này mặc váy hết rồi. Tâm không có quan tâm đến lời nói của mẹ, anh lại chỗ cái giường trước kia của mình nằm phịch xuống, mặc kệ mọi người nói cái gì thì nói. Bà quạt tức tối liền đứng dậy bỏ đi, ông quạt cũng đi ngay sau đó, căn nhà bỗng trở nên im ắng Một lúc sau con Nga mới trốn rén lại gần kêu anh nói dậy. Anh Tâm, anh dậy ăn cơm đi, em còn phần anh ở dưới bếp đó có cá nụ kho anh thích đó. Tâm bờ mắt liêm diêm nhìn em gái, trong lòng lúc này mới có cảm thấy một chút an ủi. Ừ, cảm ơn em, chút nữa anh xuống đó ăn. Còn nga đứng nhìn anh nó thấy người gầy hẳn đi, nó sót lắm. Từ ngày anh nó cưới vợ đến bây giờ, không thấy anh nó vui vẻ được ngày nào. Tuy không thấy vợ chồng cãi cọ bao giờ, nhưng nó thấy anh nó ít nói và chưa từng nở một nụ cười hạnh phúc. Có chăng? Là những lúc gượng gạo khi có khách cứa, chị dâu thì cái mặt lúc nào cũng hầm hầm, ăn nói trống không, khác hẳn lúc trước. Có khi cái giọng còn vinh váo, như ra lệnh với mẹ chồng, mà bà Hoạc cũng không có nói lại tiếng nào. Con Nga ức lắm nên nói với mẹ nói, thì bà lại nói, chị mày đang có bầu nên tính khí thất thường, ai mà không vậy chứ. Con Nga nó bỉm môi, có mẹ thất thường thì có. Chị ta rõ ràng là không coi ai trong cái nhà này ra cái dĩa trơn đó, cứ binh hoài à. Mày liệu hồn đó con à, ăn nói phải giữ mồm giữ miệng, không chịu mày nghe thấy nó buồn, sau này mày lấy chồng rồi có bầu đi, rồi biết à. hơi chút á là binh con dâu trầm trầm mà cứ như thế bà là con đẻ không bằng á, mà có khi con đẻ cũng không có bằng cái móng chân của bà nữa, không biết ai mới là người bị bó bùa đó. Con Nga tự dưng nhắc lại cái chuyện cũ khi bà quạt chửi tâm lúc anh còn yêu dịu. Được thể, bà quạt quát mắt chỉ tay vào mặt con Nga rủa ầm lên. Mày học cái tối nói xiên nói sỏi từ khi nào vậy hả? Còn cái mất hết, hơi chút là cái mẹ à. Mà mày im cái miệng mày lại không á, chết với tao bây giờ à. Con Nga nó nghe xong thì kiếp dế chuồng luôn xuống phòng của mình trước khi mẹ nó nổi cơn tam bành. Giờ tối, mọi người đã vào phòng đi ngủ. Nhưng Tâm vẫn còn nằm ở ngoài giường. Tâm dường như đang ngủ say, kim đá vào thành giường nói lớn. Anh có vào phòng ngủ không á thì nói. Tâm vẫn nhắm mắt không phản ứng. Tôi biết anh vẫn chưa có ngủ, anh làm sao mà ngủ được chứ? Sợ mọi người tỉnh giấc, Tâm mở mắt nói. Em vào ngủ trước đi, chút nữa anh vô. Cái gì? Anh cưới tôi về rồi bỏ tôi nằm một mình hả? Anh coi tôi là con đần độn hay sao? Tâm nhăn mặt. Biết mình không thể cản nổi cái cơn thịnh nộ của Kim, liền gắn đứng dậy, ôm gối đi vào phòng. Kim trèo lên giường, đặt tay lên người chồng có vẻ như đang muốn làm quà. Anh đi tắm đi. khuya rồi mai anh tắm. Tâm nói cái giọng ngái ngủ. Anh có bị làm sao không hả? Người ngộm cả ngày không tắm, hôi hám bẩn thiểu à, uống tôi chết ngạc hả? Kim không có đủ kiên nhẫn, lại hung hăng mắng chồng. Tâm lầm cò bò dậy, tay vẫn ôm cái gối. Anh đi đâu? Thì em che anh hôi hám, nên anh ra ngoài giường ngủ, cho nó đỡ chứng mắt em. Anh ngu thiệt hay là cố tình tỏ ra ngu ngốc hả? Tôi hết chịu nổi anh rồi đó. Cúc đi! Kim chỉ tay thẳng vào mặt chồng hét lên. Tôi mới là người hết chịu nổi em đó. Rốt cuộc em muốn tôi phải làm cái gì thì em mới hả lòng đây. Cút, Cúc ngay cho tôi! Kim cầm cái chai nước hoa trên bàn, ném thẳng vào người chồng. Tiếng thủy tinh dở chát chúa, làm cả nhà thức dậy. Ông bà Hoạt chạy vào, thì thấy dưới sàn vương phải những mảnh dở Trời ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ, mẹ hỏi thằng con trai quý quá của mẹ đó. Mẹ lại làm cái gì con bé nữa hả? Nó đang bụng mang dạo chữa. Tâm không trả lời, mà cầm cái gối ôm, đi ra phòng ngoài nằm ngủ. Trong phòng, Kim cào cấu chăn gối bù lưu bù loa một lúc lâu mới chịu im. Ông Hoạt đứng ngoài với con Nga nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Tâm vẫn nằm im từ nãy tới bây giờ không ngủ, chờ cho mọi người đi khỏi một lúc anh mới lặng lẽ ngồi dậy, lấy bao thuốc lá trên bàn làm việc.